Mẫn đứng ngóng về phía vực, bóng của hai cha con Mão đang răng lưới lấp ló qua tán cây nhãn giả. Khi xa xa bên kia vực, mấy người đang thả luồng đóng lồng nuôi cá, làm gia đình của Mão bị thức giục không khác gì việc đang sống trên đống lửa, sợ chồng ngày nào sẽ mất phần ngày đó. Mẫn nghĩ bụng nếu không phải cái chết của bà hào đến có bất ngờ, thì Mẫn đã sang thư chuyện, thì đường xuống vực đã xong từ lâu. Bà Hảo mất mão thu kịch câu nói không nói, nói câu không nên, có thể làm cho ông Châu Phật ý, cho nên dừng chuyển ngôi nhà cổ bên mép vực, mà từ ngày mẫn về làm dâu làng La Giang, được bố mẹ cho đất ra đây để ở riêng, sớm hôm ngày nào vợ chồng chẳng đi qua ngôi mộ đó. Dễ có cả gần ba mươi năm rồi mà có thấy gì đâu. Ngày xưa chỉ có đôi lần thấy ông Châu Mình Trần nằm trên ngôi mộ đó hóng gió, khiến thần hồn nát thần tính. Giờ làm ăn di rời mồ mà cũng là chuyện bình thường. Ở quê còn ít chứ trên thành phố người ta còn chuyển cả bãi tha ma. Không lẽ những người chủ thầu hay là nhân công làm thuê đều bị thần thánh vật chết? Bởi vậy cho nên khi nghe Mão nói là ông Châu không đồng ý cho nên là mẫn tin. Ngôi mộ cổ chỉ là cái cớ để cho ông Châu từ chối. Mẫn mới sang nhà ông Châu sớm để tìm cách thuyết phục, mẫn tin vào khả năng của mình. Chiếc miệng thờ dài rồi đi thẳng vào trong nhà, không biết rồi con đường xuống vực kia xử lý thế nào. Khi không thấy mặt mũi ông Châu đâu, con vàng không biết chạy đâu mất hút từ tối qua. đến tận gần trưa thằng Hải biết trở về nhà, bên nhà ông Châu xuất hiện vài tiếng người ồm ồm trong nhà. Thằng Hải dừng vội chiếc Honda mải móng chạy vào trong nhà nói như muốn đứt hơi. Mẹ ơi, có cái gì vậy, mày làm như là bị chó đuổi thế hả, có chuyện gì? Bên nhà ông Châu có chuyện gì mà om sòm vậy ạ? Mẹ chạy ra mà xem đi, chỗ bố con với anh Nam đang đánh cá ngoài vực ấy. Mẫn đang ngồi trong nhà đứng bật dậy, chạy ra chiếc thuyền nhỏ bão chèo hướng về ngôi mộ cổ. Mẫn không kịp Kiều chuyện gì đang xảy ra ở ngoài đấy. mèn theo con đường mòn luồn qua những cành nhãn sàn sàn che ngang mặt, chạy thông mạng về phía vực. Ông Châu chết đuối, ông Châu chết đuối rồi. Tiếng là hét của gần chục người súng đen súng đỏ bao quanh, dẫm cả trên mộ khi đôi sắc của ông Châu nằm cứng đờ trên chiếc chiếu trải sẵn. Không biết ai báo mà lão Huệ đang song sánh ở đó, ngay từ khi vớt được xác của ông Châu lên, cứ như lão là người biết trước tất cả. Sao sao thế? mày sắc cổ ấy cô vỏ lưới, chứ không mà trôi sâu xuống đáy vực thì chẳng ai biết đâu mà lần. Chết đuối thì cũng phải nổi lên rồi mới chìm xuống, ông ấy thật là có phúc miệng không trào máu tươi. Lão Huệ nhìn sắc của ông nằm đó mắt không nhắm mà trợn ngược trắng rã chết miệng. Mấy người đang nhốn nháo đoán mò đoán non, cho nên chẳng mấy ai bận tâm đến lời thắc mắc kỳ quặc của lão. Khổ thân vợ vừa mới mất, không may gió mấy gì đây. Tiếng của người khác lại chen vào. có khi nào vì nhớ vợ mà quẩn trí không hả? Có ai báo công an không? Cứ như vậy những lời bàn tán râm rằn không ngớt. Gọi con ông ấy về làm gì thì làm đi khổ thân quá. Liệu có phải hồn ma của ngôi mộ này trở về ám gia đình ông ấy không? Vơ vẩn ma với trả quỷ. Ông ấy già rồi rồi lại yếu, rồi lại chuyện của bà Hảo không may trúng gió mà nhau xuống thôi. Khỏe mạnh như mình ngã xuống còn chết, huống chi là người già. Thôi đừng có mà đứng đó đi, gọi báo cho các con ông của ông ấy biết rồi đưa xác ông ấy về nhà. mắt nhìn gương mặt của ông Châu tái lạnh, Hình dạng của ông không khác gì so với hình ảnh chiều tối qua, cô vô tình nhìn thấy chiếc cửa. Vậy là đúng rồi tất cả những gì cô đã nhìn thấy. Vừa lúc ấy, chiếc thuyền của Mão điều khiển trèo vào đậu ngay mép ngôi bộ. Mão nhảy lên nhìn thẳng vào gương mặt của ông Châu không chút sợ hãi. Ánh mắt của ông trắng dã đang chân chân căm mận nhìn Lão tấu tận tâm can. Ánh mắt của Lão Huệ không rời khỏi Mão. Mọi người thanh niên lực lưỡng cúi xuống bế sắc của ông đi qua nguồn nhãn vào trong nhà. Mẫn thấy đôi mắt của ông Châu dường như đang cố tình ngoái lại, nhìn ngôi mộ cổ và chừng chừng nhìn về phía gia đình của Mão, như là muốn ám chỉ một điều gì đó, chắc chắn sẽ xảy đến. Bốn đứa con của ông Châu khắt ngất liệm bên quan tài của cha, như con cả và ba người con đều không yêu cầu công an xác minh nguyên nhân cái chết của cha. Bởi những người đánh bắt thủy sản Bên hồ đều nhìn thấy từ ngày bà Hào mất Chiều nào hay ra ngồi trầm ngâm trước ngôi mộ cổ Nhìn về phía vực Ông không thù hành tranh chấp gì với ai Đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên trạng Không có dấu hiệu lục lọi trộm cướp Nên không có lý gì Để phải mời công an đến mổ xẻ thân xác Không ai mảy may nghi ngờ Mão là một người nhẫn tâm Diệm chết ông Châu xuống đám vực Đám tàng người chết Trôi qua rất nhanh sơ sài thì làm cho đủ thù tùng với người xấu số Mão thờ nhẹ nhõm và an tâm phần nào về tội ác của mình không bị ai phát hiện kể cả mẫn. đến giờ vẫn vẫn tin cái chết của ông Châu do bị cảm, thậm chí bị vợ bắt đi. ngày trong làng Na Giang bắt đầu có những lời dâm gian đồn thổi gia đình của ông Châu bị trùng tang. chưa hết 49 ngày tang của vợ giờ đến tang của chồng. Ngôi mộ cổ bên vực được cho là nguyên nhân chính, cần phải di rời ngôi mộ ấy đi chỗ khác. Kéo lại có người nằm xuống đây. Người kéo lưới thấy xác của ông ngồi thẳng ngôi mộ cổ nhìn ra chỉ chừng năm thước, vợ chồng của Mão Hùa theo giả thuyết này. Thuần đà tên nước theo mưa đám tang của ông Châu xong được ba ngày, Mão sang nhà lặp lại lời đề nghị cũ với Nhu, muốn mở rộng đối đi xuống vực như tâm nguyện xưa của ông bà đã giúp đỡ gia đình của Mão. Ông nhu đánh đò suy nghĩ rất lâu về lời đề nghị của Mão Cha mẹ vừa nằm xuống lại đi bán vườn bán đất di rời mồ mà Thật sự mà nói ông là anh cả trong nhà nhưng không có chút tâm trạng nào để quyết theo lời đề nghị của Mão Chú về đi để tôi bàn với các anh em trong nhà xem thế nào Thì tôi là cả nhưng mà chuyện này tôi không thể quyết Bây giờ ông vừa nằm xuống anh em đã bán đất rồi cất mồ cất mà lên Tuy e là dân làng dị nghị bàn tán không hay. già việc cấp lắm mong anh chị thương cho vợ chồng em, cho vợ chồng em và các cháu một lối thoát. Chú về đi, gia đình đang tăng ra bối rối như vậy chúng tôi nên chưa quyết định được gì. Cô chú cứ thư thư cho vảy bữa. Dạ. Máu biết con này ép thêm nên gã cũng đành lùi thủy ra về không quên kèm theo lời nhắn. Em nghe ông Huệ bảo là ông bà mất do ngôi ấy mà ra. Em nghĩ anh chị nên quyết di rời càng sớm càng tốt. Mão bỏ về mà không quan tâm đến phản ứng của ông Nhu. Tuy nhiên lời nhắc của Mão cũng như lời đồn đại của dân làng. Ông Nhu đoán có lẽ tất cả là những lời đồn đại ấy đều từ chỗ lão Huệ. Lão thầy cúng làng mà ra. Ngay từ ngày ông bà Châu còn khỏe, lão Huệ đôi lần khuyên ông bà Châu nên di rời ngôi mộ trong vườn. Nhưng vì bà hào quá quyết liệt căn ngăn cho nên ông Châu đành nguội đi chiều theo ý của vợ đến giờ cả ông bà đều theo nhau sang bên kia thế giới lệ đồn vốn đã dâm gian trong làng trước đây nay lại được dịp bùng lên cháy dữ rồi họ cho rằng hai cái chiếc trong gia đình một thời gian ngắn thế kia là có vấn đề vấn đề chính là ngôi mộ cổ nằm sắt mép vực rất có thể sắp tới anh em con chó trong gia đình của ông sẽ là người tiếp theo phải làm con trường ông không dám quyết cho nên để im như thế hay là di rời ngôi mộ ra bờ nghĩa trang của nàng như theo lời của lão huệ. Giải đáp trước lời nhờ và khẩn thiết của mão khiến cho nhu thêm phần phân vân khó nghĩ. Không phải vì số tiền một vài trăm triệu nhu nhận được, mà nhân cơ hội này nhu có thể mượn tay mão di rời ngôi mộ trong vườn theo lời của lão huệ. Tất cả mọi việc cho người nằm dưới mộ cổ. Mão đều hứa sẽ lo chu toàn coi như làm phúc cho gia đình của Mão có một con đừng sống. Điều Nhu và ba anh em phân vân là bố mẹ vừa mới chôn chưa được 49 ngày đã bán đất đào bộ, cho nên đành khất lần để đấy. Thế nào, ông Nhu có đồng ý không? Ngay ngồi xuống ngay trước thềm đưa ánh mắt nhìn về phía vực trong buổi chiều buồn. Thằng Hải con út từ trong nhà đi ra, nó ngồi xuống trước thềm. Ông ấy bảo là cha mẹ vừa chết lại bán vườn, rồi đào mộ quốc mà trong nhà nên thì e ngại dân làng dị nghị cho nên chưa đồng ý. Anh em ông ấy muốn thêm thời gian. Mẫn liền chép miệng. Vậy bây giờ tính sao không lẽ cứ ngồi đây, hết bốn chín trăm ngày rỗ đầu rồi sang cắt, bè lồng đóng rồi vài tháng bụng nát hết cả. Tiền thầu cho xã có bán được đồng nào đâu. Vậy bây giờ bà nói tôi nghe tôi phải làm sao. Việc nói với lão Huệ tôi đã nói rồi. Mà tôi cũng chẳng có biết là lão có thâm thủ hay là biết gì về lý lịch ngôi mộ ấy có trôn dấu bí mật gì. Từ ngày tôi còn trẻ lão đã muốn di rời đi bằng được. Sáng qua lão còn hối tôi, nếu mà không gấp gáp làm bây giờ thì cả đời của lão không bao giờ còn cơ hội để làm nữa. Thế cho nên là cứ nóng ruột hơn cả mình đó. Nếu không liên quan đến mình, việc gì phải làm như vậy? Mẫn im lặng bẩn thần nhưng suy tư về chuyện, trần nhớ ra điều gì đó mẫn vội vàng hỏi chồng. Thì im lặng không tham gia vào câu chuyện, nhưng đôi mắt của Hải hấp hấy tò mò không bỏ sát bất cứ một chi tiết nào. Chỉ nghe những gì bố mẹ nó nói, càng làm cho lòng tham và trí tò mò của nó nổi lên. Phỉ trước hấp dẫn như một bộ phim viễn tường diễn ra ngay bên nhà của nó. Liệu có khi nào... khi nào cái gì? Có khi nào dưới ngôi mộ cổ ấy chôn nhiều cổ vật, lão Huệ là thầy cúng già nhất làng tính tuổi lão đâu kém gì ông Châu. Còn ngôi mộ nhà ông Châu còn có trước khi lập làng không có lý thì ông Châu cứ giữ lấy. Có khi nào ông Châu biết mình chưa được tuổi chưa đào đã chết rồi không? Đá chậm ngâm rồi vỗ vào đùi cái đét giật bắn mình lên. Cũng có thể lắm chứ, bởi vậy cho nên là mình trả gần nửa tỷ mấy chục mét ấy. Nếu ấy ra thì ai cũng nghĩ mình điên, mà lão ta đâu có thèm để ý, nếu không biết những báu vật gì chôn ở phía dưới có thế mà lão huệ biết bỏ cả đời người như là một bóng ma quanh quẩn ở khu mộ cổ. Mẫn gật gù theo suy luận của chồng, thằng Hải đến đứng dậy lằng lặng biến đi đâu mất hút. Ông này ông có tin vào hồn ma không? đang hào hứng nghĩ về những kho tà ngẩn sâu dưới ngôi mộ cổ bên mép vực, không lẽ vì lý do ấy ông Châu trước giờ luôn cương quyết từ chối việc di rời ngôi mộ cổ ấy và gây khó dễ cho vợ chồng gã mở đường xuống vực. Nếu đúng như vậy thì cái chết của ông Châu không oan chút nào. Sinh lá bệnh từ trước giờ luôn là quy luật muôn đời, nếu như không oan đức làm cái gì có cái chuyện ma tà quỷ quái. Gã nghĩ chỉ có người chết oan, chính đối oan khiền của họ tích tụ khiến cho họ không thể siêu thoát, mấy vườn vấn nơi trần thế. Còn những hình ngành gã đã thấy tất cả chỉ là ảo giác. Câu hỏi không ăn nhập của mẫn khiến gã giật mình tái mặt nhìn vợ. Tại sao tự nhiên bà lại hỏi vậy? người bồi hồi rất lát mẫn với bảo. Mấy hôm nay tôi cứ thấy ấm mức trong lòng chuyện hôm trước ông Châu mất. Rõ là buổi tối hôm ấy tôi còn nhìn thấy ông ấy trên mình ướt sũng đứng trước cửa sổ nhà mình. Ngay sau đó thì con vàng nhà mình nó bỏ đi. Ông có nhớ tiếng tôi gọi không? Sao đám tang đến hôm nay nó mới trở về? Không biết là nó có sống được không? Cái im lặng gật đầu xác nhận mẫn lại tiếp lời. Rồi cả còn tiếng con chó mực chua suốt cả đêm. Tiếng con mèo muôn kêu... Cả giấc mơ, không đó là cơn nắc mộng đêm mấy tôi gặp phải đến giờ nghĩ lại vẫn thích tưởng lạnh. Ai nói thì tôi không tin, nhưng mà tôi tin tôi đã nhìn thấy bóng ma của ông Châu còn lẩn khuất đâu đây. Liệu có khi nào bị oan đức gì, khiến cho vong hồn của ông Châu chưa thể siêu thoát được không? Gác trột già vì nghe vợ nhắc đến hồn ma của ông Châu cho nên gã vội gạt đi. Vợ vẩn, bà còn tin vào cái chuyện ma quỷ sao hả? Làm gì có cái chuyện đó? Ông không tin sao, tôi nhớ hôm ấy mặt công chẳng tái xanh như đít nhái còn gì, sao hôm nay mọi việc xong rồi lại mạnh miệng thế, lá nữa gặp được ông ấy thì vui. Mẫn nửa đùa nửa thật trêu chồng, mà ông này ở dưới đấy vực lạnh lắm xuống đây với ông đi. Mẫn giả dòng giả bộ cười chỉ y như thật của ông Châu nhát mão khiến cho gá đùng đùng nổi giận, thôi mồm. Cái nhổ bánh nước bọt làm phẹt cái giữ hiên trước sự chưng hửng của Mẫn, Rồi hầm hầm giận dữ bỏ vào nhà Nhưng không hết lo sợ vì lời vô tình lỡ miệng của vợ Có khi nào vẫn nghi ngờ nếu có thần cũng chẳng sao Mão không tin vợ của gã điên rồ đến độ đi tố cáo chồng vì tội giết người Tuần đầu ông Châu qua, con cái của ông Châu trở lại thành phố Tất cả nhà cửa vườn tược đều nhờ cậy vợ chồng của Mão ngay bên cạnh Trung Nam và Thu Hoa Lợi Còn có mừng và con mèo muôn anh em Nhu cho vợ chồng Mão đem về nuôi, nhưng cả hai đều sợ tiếng chó chu mèo gạo trong đêm. Chúng đều như là phát điên lên mỗi khi nhìn thấy hai vợ chồng của Mão, cho nên cả hai lý cớ nhà gần sợ chúng nó bỏ về, cho nên từ chối. Sau đám tàng con vàng bỏ về nhà mà mấy hôm vợ chồng của Mão đều nghĩ nó đã bỏ đi hoặc chết ở đâu mất sắc, gia đình của Mão một mực từ chối cho nên nhu đành cho con mực cho tú người em họ làng bin tú vừa bắt mang về khi nhu trở về thành phố truyền báo ngỏ ý muốn mua đường đi xuống vực hôm ba ngày ông châu ý của nhu xuôi xuôi nhưng ông hẹn về cúng bốn chín ngày ông châu sẽ trả lời chính thức tuy rất sợ hãi từ ngày ông châu mất đã không dám một mình lai vãng sang nhà của ông châu không dám đi ra vườn hay ở nhà một mình đã sợ bất tình lình khi thấy hình ảnh của ông châu xuất hiện Giá tất cả những thứ trước kia mà tưởng như vô cùng thân thuộc, cây tính bạt mạng ngỗ ngược giờ cũng đã chìm xuống, giết đồng châu trong thù hành nóng dần cả một chút mưu mô mơ hồ trong đó. Nhưng máu không ngờ việc mình sát thải ông châu lại mang đến những lợi ích trong mơ không dám nghĩ đến. Trong lần vườn suy nghĩ của gã, ngôi mồ cổ ở bên mép vầng rất có thể ẩn chứa một bí mật hoặc là một kho báu trôn giấu ở dưới. Ông Châu đã mất cho nên việc mở rộng con đường xuống vực chỉ là vấn đề thời gian. Suy đi tính lại, Mão thấy có đợi đến bốn chín hai trăm ngày, nếu như đồng ý giá đất gã đưa ra thấp chỉ bằng một phần ba, với lời đề nghị gã đã đưa ra với ông Châu. Cho dù lòng bè vứt đó phơi sương rãi nắng, có hư hao cả năm vẫn còn lời chán, trời thật chiều lòng người. Mà trong vẫn có lồng lộn như con sư tử cái bị nhốt trong chuồng thì gã vẫn nhớn như bình chân như vậy. Kể từ ngày sang đám tang của ông Châu gã chỉ quanh quần đời nhà không dám đi qua con đường mòn. Việc đánh bắt làm những việc lặt vặt kiếm đồng ra đồng vào sau cháo cho cả nhà, để cho ngay thằng con đảm nhiệm. Nhưng đó lại là cây cớ cho thằng con út tò mò những chuyện khác. Ngôi mồ cổ đích ngắm là những hành động của nó thoát sau được cặp mắt cú vỏ, đã dình nhò cả mấy chục năm. Bất kể mưa nắng nóng lạnh, lão vẫn ngồi chức đình làng buông câu. Đưa mắt quan sát toàn bộ vực. riêng Mão giờ nếu có sợ thì gã chỉ sợ vô tình người ta nhắc đến tên Đông Châu hoặc là những câu chuyện như linh hồn ma tạo quỷ quái, sợ ngôi mồ cổ bạc trắng ở mép vực mà sợ cả ánh mắt trợn ngược khi mà người ta vứt ông Châu lên nhìn chằm chằm vào gã để oán hận. Cho dù cố gắng tránh né hết mức nhưng mà trong giấc mơ, những cơn nấc mồm ùa về gã thấy đôi mắt trắng gã độc ngầu lòng trắng Quán hành đập vào trước mắt khiến cho gã đôi lần phải vùng dậy trong đêm. Hắn cố nhớ lại những gì xảy ra trong giấc mơ, nhưng chỉ là những tiếng u u, những tiếng tù tù thúc giục, tiếng rầm rập bước chân hối hả, tiếng la hét, tiếng ngọc ẩm của những con người bị chết chìm, những thây ma trong biển nước, người thiếu nữ bị xỉn xích cột chặt, đang là hết cùng quẫn tuyệt vọng. Ngày ôm kiếm cột đầu của quảng cố tìm chiếc đầu bị chặt dụng xuống, hình ảnh của gã và đứa con trai bị trói quỳ gục trước máy đình làng cũ kỹ phủ kín rêu xanh. Gã đau vội nâng cây đao sắc lạnh kề lên cổ hai cha con. Không ai khác đó chính là ông châu. Nhưng mà điều làm cho gã sợ hơn là đôi mắt sắc lạnh như dao cạo của ông già tóc bạc như cước ngồi xử án đấy chính giữa làng. Quăng cây thẻ xuống không khác gì vị bao công xử án. Ông tính bỏ hành cái vực sao? Nếu bỏ thì phải kiếm việc khác mà làm đi trước. Chẳng lẽ cứ ngồi trong nhà ngó ra ngoài bờ vực Chẳng hai thằng chúng nó đánh bắt về cho ăn Chiếc xe Honda Mẫn vừa từ ngoài cổng đi vào Vừa nhìn Thi Mão ngồi bên đóng nước chè chậm ngâm Nhìn ra vực trời đất tối Hai thằng con lọ mọ dưới đó vẫn chưa về Trong căn nhà tối om điện chưa bật Vừa xuống xe giọng của Mẫn Vang lên sang sàng nằm gã giật mình Sự giận dữ và lo no lắng đất đẻ lên người của đã quá lâu Chỉ trực chờ mà chào ra Có mấy ngày hôm nay gã không xuống vực, không kiếm ra tiền, y như rằng con vợ của gã coi khinh nhìn bằng nửa con mắt. Mày có im đi không à? Cái thằng này chưa đuôi quẻ xứt mẹ đến cái mức mẹ con chúng mày phải nuôi báo cô tân đâu. cái đứng dậy xô ra sắn cái điếu cầy đặt trên đỉnh táng chân mẫn một cái. Mẫn vứt rồi xe Honda nằm trồng chư trên sân, ủ té bỏ chạy ra cổng, bu lu bù loa với hàng xóm. Ôi và con làng nước ơi xem thằng Mão nó đánh tôi. Đang trong cơn năng máu máu đuổi vợ sẽ đến đầu nặng, sẽ nếu gã mà túm được chắc chắn sẽ như đòn, nhưng mấn chạy nhanh hơn, chỉ trong chốc lát mẫn đắp bỏ bão sang một đoạn. Chỉ mùa đông đường làng vắng lặng cho nên chẳng ai để ý căn nga. đứng lại chỉ đèo xíu lầm bầm thêm vài câu, cá hùm hoầmm lùm nỗi quay trở về. Khi đui mẫn ra đường lộ ngay phía trước, đèn đường làng sáng rõ, Giờ trở về con ngõ nhỏ đi thông vào nhà của gã với nhà của ông Châu tối đen sâu hùn hút, làm cho gã cảm thấy dợn lạnh. Nhìn đằng trước mặt cũng sợ, sau lưng càng sợ. Không lẽ đứng đây đợi Mẫn về hay là chờ hai thằng con từ dưới vực lên? Nếu gã cứ đứng đây cả đêm Mẫn cũng chẳng dám về, cho nên gã đành nhìn đoạn đường về tối sâu thăm thầm, đành cắn răng cầm gội bước về trong lòng tự nhủ, sẽ không có chuyện gì đâu lấy hết can đảm gã bắt đầu bước từng bước đi sâu vào cổng nhà, tưởng như là quen thuộc. ở phía xa hai ngôi nhà đen thui nhưng hai ngôi nhà ma nằm lạnh lẽo bên trong bóng đêm. những cơn gió mùa đông hiu hắt từ phía vực thổi từng chậm khiến cho gã thêm tưởn lạnh. một cảm giác lạnh lạnh sợ hãi bao bọc quanh người. căn nhà gã ngay trước mặt của gã chỉ bước nhanh một chút nữa là sẽ đến nhà mình, nơi chưa hề ngã rẽ một bên về cổng nhà mình. Một bên kia là rẽ qua nhà ông Châu. Gã thích trời lạnh, da của mình nổi đầy gai ốc vì mùa đông và cả vì những cơn gió mang theo hơi lạnh đang thổi tới. Nếu muốn cắm đầu chạy thật nhanh về nhà, nửa có cảm giác như vợ của gã mẫn hoặc ai đó đang đi sát sau lưng. Nếu gã đi nhanh hơn thì cái bóng người vô hình phía sau cũng vậy, cho nên mỗi bước đi của gã đều hóa lại đằng sau, nhưng chỉ có ánh đèn vàng ở phía xa chiếu xuống. Thế cảm giác dờn dờn tín gần hơn đôi bàn tay vô hình lạnh giá, đang trực chờ chạm đi đôi vai của gã. Ai vậy? Các đồn ngồn quay ngoắt người lại, cất tiếng hỏi, nhưng chỉ là một khoảng không mở ảo phía sau lưng. Bất thỉnh lình, gã liền quay sang nhà ông Châu. Bóng người đàn ông đen thui đứng ngay trước cửa nhìn trầm trầm vào gã. Chẳng phải họ hàng con cháu nhà ông đã xong việc hồi chiều về hết rồi sao? Người đàn ông vừa bước ra trong bóng tối thì là ai chẳng lẽ gã nghĩ thầm trong bụng nhưng mà không dám chạm mặt với bóng đen đó mà cúi mặt xuống lầm lũi định rẽ về cổng nhà mình. các vừa ngước lên nhìn lại cái bóng đen ấy dường như cũng tan biến vào trong màn đêm. mà đứng nán lại chờ đợi hồi lâu để cái bóng đen đó quay lại thêm lần nữa để có thể xác định xem đó là ai, người hay là ma? bởi nãy giờ mới chỉ một chút thoáng qua gã không xác định được cái bóng người đàn ông mình vừa nhìn thấy là người nhà ông châu. Vừa quay lại hay là một người khác Hai ngôi nhà đều tính lặng Trong bóng đêm như cũ ảo giác có lẽ tất cả Chỉ là do gã tưởng tượng mà ra Hình ảnh vừa nãy gã nhìn thấy Không phải bất cứ của người nào Gã bớt sợ hãi Bởi giờ mới chỉ nhập nhọn tối Nếu có chuyện chẳng may Thì cứ đứng ở đây Mẫn cũng sẽ về không thích ai Thì hai thằng con cũng sẽ đi ra đây Để tìm kiếm Tiếng lòa xoèn bước trên người Đi trong hiên gã như bừng tỉnh Tiếng bước chân đó chỉ thoáng qua thôi, nhưng rất quen thuộc có thể là thằng Nam Hải đã ở dưới vực vừa lên, làm cho gã tự tin bước nhanh trở về nhà. Nam ơi! Hải! Gã cất tiếng gọi nhưng đáp lại là ngôi nhà vẫn im mắng, không khác gì một ngôi nhà đã bỏ hoang từ lâu. Gã quay sang hàng rào phía bên nhà ông Châu, bóng của người đàn ông đang từ từ quay lại chỗ của gã. Ông Châu! gã kiều thét lên thất thành khi nhìn thấy khuôn mặt đắp bạc trắng của ông châu quay lại nhìn, đúng không thể nhầm lẫn khuôn mặt trắng bệch cái người ta vừa vớt từ dưới vực lên, không thể. nụ cười ma quái của ông châu nhìn gã khiến gã cấm cổ định chạy vào trong hiên thì đâm sầm vào một bóng đen chắn ngay trước mặt, chạm vào chiếc xe honda đổ cảnh ra giữa sân, khiến cho gã cắm đầu về phía trước. cái bóng của ông châu phía bên nhà đứng đó nhìn gã nhành miệng cười một nụ cười sâu cay để oán thần. Gã kêu rẽ lên hoàn toàn cố nhòi đi trong sự sợ hãi tuyệt cùng. Khi cái bóng đèn đó lại cố tiến đến gần hơn, bố bố sao vậy? Tiếng của thằng hài làm cho gã chấn tĩnh, đúng là tiếng người tiếng con của gã. Tiếng của thằng hài đến giờ gã không nghĩ, cái bóng của ông Châu lại thoát đần thoát hiện nhanh đến thế, tất cả chỉ thoáng qua trước mắt. Gã cố gắng ngồi dậy nhìn cho rõ mặt con sợ sợ hãi vẫn còn vương trên nét mặt, dòng vẫn còn đang run sợ. Hai anh em về rồi sao? Dạ bố sao vậy? Cái lún cuống chưa hoàn hồn về những hình ảnh của ông Châu mà gã vô tình bắt gặp vẫn còn đè lên chiếc xe gã dục ngay. Khâu không, không vào bật điện đi. Gã cố gắng tỏ ra bình thản, vùi quần đứng dậy. Thằng Hải quay lại nhìn gã tỏ ý nghi ngờ có chuyện gì kinh khủng xảy ra với bố. Nói đoán có thể mọi nguyên nhân đều bắt đầu từ phía nhà ông Châu. Đôi mắt nhìn sang ngôi nhà im ắng đen thui vắng lặng trong đêm. hài lục lục đi vào trong nhà bật điện thì Nam đi từ dưới vực lên. Gã thất thần đi vào nhà nhưng đôi mắt vẫn điếc nhìn sang phía nhà ông. Xem cái bóng đèn đó có còn đứng nhìn sang nhà của gã hay không. Mẹ con chưa về sao? Nam kết tiếng hỏi. Đang ở ngoài đường đấy. Nam chấp miệng tùm tìm đi ra ngoài. Nó nghĩ có lẽ ông đã đánh đuổi vợ vào vỏ chiếc xe ngã té nhào giữa sân. Chuyện như thế trước đây khi mà ba chị em còn nhỏ đều diễn ra như cơm bữa. Giờ chị em trưởng thành cho nên mới bước dẫn đi. Nó vừa đi ra ngoài cổng bóng của bà Mẫn đang lùi thủi đi về. Giờ gã mới thấy thằng Nam xách xin cá từ dưới vực mang lên vứt trong bể sối nước ảo ảo. Từ trong nhà đi ra lên tiếng. Công việc ở dưới vực sao rồi? Thằng Nam đứng trước bề ngoái cổ sao mà đáp. Mấy chiếc lồng bên cánh nhà quân biển hòa nếu họ đang chuẩn bị thả cá. Chỉ có mỗi nhà mình đóng trước từ lâu nhưng mà vẫn còn để không như vậy thôi. Chiều nay con vít thằng Hải bơi thuyền qua. Ông biển nghĩ nhà mình bỏ chuyển nuôi cá di vực. Bố bỏ luôn cả vực chuyển sang người khác. Bỏ là bỏ như thế nào? Bỏ cho chúng nó hấp tất cả Cứ bình tĩnh bây giờ đang rét mưa thế này thả cá cũng chết thôi. Cứ đợi qua tiết rồi tính. Rồi ta sẽ cho chúng biết tay Gã đưa mắt ra vừa khẳng định chắc nịch Cho nên thằng Nam không dám phản ứng đành im lặng Tuy làm anh chênh nhau hai tuổi Nhưng mà trước giờ nó ù ý chậm chạp hơn thằng em rất nhiều Lát sau mẫn đi ra sau lưng của Hải lấm nét nhìn gã lừa lử đi vào trong nhà Mã đang ngôi dần phần nào vì tâm trí của gã nơm nướp lo lắng Hướng về nhà của ông Châu chờ đợi Cho nên quên bén đi việc vừa đuổi đánh vợ ra tiết đầu nặng Mẫn trở về, hai vợ chồng lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Vợ con mỗi người mỗi việc, nhưng gã vẫn đứng trước cửa nhà ngóng sang nhà ông Châu, như đang chờ đợi xem có điều gì bất thường hay không. Và cơm đi bố, nhà ông Châu có việc gì mà bố đứng nhìn từ tối đến giờ? Thằng Hải sắp xong mâm báp đi ra hỏi gã, đã quay lại nhìn mâm cơm rồi cất tiếng. Họ hàng nhà ông Châu quay ở lại không nhỉ? Họ lại làm gì, nếu họ ở lại việc gì là phải nhờ nhà mình trông giúp. Con thấy tiếc con mực với con mèo muôn bắt nhu gà cho mình cứ nhận. Bố mẹ lại đây đẩy từ chối, con vàng nhà mình mới về nhưng mà nó không còn lâu nữa đâu. Chó già nhà mình rụng răng hết cả rồi. Để vài bữa nữa ta sang nhà khuồng bắt con khác. Nghĩ đến con chó con mèo ấy gã lại thích lạnh cả sống lưng, nhờ lần trong đám tang của ông Châu gã vô tình bắt gặp ánh mắt của nó. Cậu đôi lần giật mình tự hỏi, liệu có khi nào hồn ma của ông Châu đã nhập vào thân xác của hai con vật nuôi? Cho nên khi thằng Nam nhắc đến chúng khiến gã thèm ám mảnh. Còn con vàng đi theo gia đình của gã gần hai chục năm, giờ nó già rồi thịt không nỡ, cho nên cứ đánh nuôi như vậy. Mẫn coi như là trả ơn nó đi cùng từ lúc gia đình còn bần hàn nghèo khó. Hơn nữa nếu có thể chẳng ai thích cái loại chó già như nó. Nhưng nghĩ đến con mực nhà ông Châu thì vẫn vẫn còn kinh sợ, nhất là từ khi ông Châu mất, nó dường như biến thành một con chó khác không còn hiền lành như trước. Cây mứ ma quỷ ấy tống đi không được, rước thư ma quỷ về nhà làm gì, mày không thấy cái đêm ông Châu mất, chó chu mèo gào cả đêm đó thôi. Các hỏi lại thằng Nam như nó tỉnh bơ thùng thẳng đáp, còn sợ gì chứ, còn thấy bố mẹ hay sợ những thứ tả ma vớ vẩn thôi. Để mấy ông châu mất, đó, không thấy ông ấy về cho nên nó chu vậy thôi. Chứ có cái gì đâu. Hôm ấy nếu xin được, á mình không nuôi, mình thịt cũng được. Giờ màu đen nấu cao quý lắm, có tiền giờ không mua được đâu. Nếu họ đã cho mình thịt, ai biết đấy là đâu. Bây giờ con cái nhậu châu đi cả, tháng may ra ghé qua nhà đôi lần vậy thôi. Giống chó mèo nó khôn lắm đó. Nhà tú không xích cẩn thận, thả ra vài hôm nó về nhà cũ thôi. Mẫn góp lời... Nó mò về con mà túm được con bò thịt. Thằng hài hí hừng hưởng ứng, máu lùa vội miếng cơm quay mặt hướng sang nhà ông Châu chờ đợi. Từ ngày ông Châu mất hôm nay, ngôi nhà mới trở về đúng với khung cảnh tính lặng như từ trước đến giờ. Mẹ mày vẫn còn giữ chìa khóa nhà ông Châu đấy chứ? Vẫn, nhưng mà thi thoảng có sang thì sang, tôi không có dám sang đâu. Nhà ông ấy cứ nhìn là con ma đó, chưa đi vào đã lạnh hết cả sống lưng rồi. Gá giật này mình nên như đỉa phải vôi Nếu đã sợ hãi như thế bà nhận làm gì? Nếu bố mẹ không có sang Thì để con với Nam sang có gì đâu mà sợ Hai vợ chồng của máu im lặng dây lát Nhưng gá giật mình ngay sau đó Vì tiếng chó chu bên nhà ông châu Khiến gá vội vã quay sang Không lẽ là con mực nó về? Thằng hải buông bắt cơm đứng dậy Chạy ra cổng ngóng bên nhà ông châu Đúng thần tiếng con mực đang hướng sang nhà của máu chu lên Từng chập đầy ai oán đôi mắt của nó như là hai cục than hồng đỏ rực trong đêm nhìn thẳng vào ánh mắt sợ hãi của mão. nó về rồi. trái ngượng với tâm lý sợ hãi của mão, hai thằng con lại hào hứng khi thấy con mực trở về. mày chết rồi. hai lầm bầm. để đó vài ngày đừng vội. cá nhắc hai thằng con đang hí hửng nhìn đôi mắt đỏ sọng của con mực. nếu không có lời nhắc của gã, có lẽ hai thằng đã sang đè sấn con mực mang về bỏ thịt. sao phải vậy? Thằng hài ngạc nhiên hỏi, dù sao bây giờ nó cũng là của thằng Tú, đụng vào không hay, cứ bỏ đi đi. Nó không bắt được về mình nhẹ nhàng sang cho ăn bắt sâu, nó đã như cá nằm trong giọ rồi thì vội vàng cái gì. Nói xong thì cá bỏ vào trong nhà, nhưng tiếng chu của con mực vẫn vang lên từng chụp không ngớt. Đôi mắt nhìn con vàng nằm bẹp dí một góc không thèm vẫy tay, đã có cảm giác như mấy ngày trước khi nó bỏ đi, ai đó đã đánh trọng thương chỉ kịp lết xác về nhà. Mẹ kiếp không biết nhà tao đã gây thủ trúc oán gì với mày không biết nữa. Tiếng của thằng Hải lầm bầm giận dữ đi ra hàng rào, nhặt viên gạch ném thật mạnh về phía con mực, quát lên vài tiếng cho nó im đi. Nhưng khi nó rút vào bên trong nhà, cố thủ sủa lên năng ngẳng, viên gạch của Hải đã ném chúng vào đó. Con chó này nó bị điên rồi, không lẽ hết đêm nay không ngủ được với nó? Thằng Hải đi vào mà con mực vẫn chu lên từng tiếng. Kể nó đi hơi đâu mà mạch chấpp nhặt con chó và ăn cho nó xong đi Mẫn dục Th thằng Hải khi nó vẫn còn ngóng ra bực bội với tiếng chó sủa tiếng chó sủa chỉ khiến cho ba mẹ con mẫn càng thêm bực mình nhưng với gã thì đó là nỗi lo sợ vô hình Gá sợ nó lại hiện thân vô hình của ông Châu trở về báo oán cho nên cứ chốc chốc gã lại đưa mắt nhìn sang nhà ông Châu hình ảnh của ông Châu khi gã đang nhìn thấy hồi tối, hiện tại ngay trước mắt vẫn đôi mắt đỏ rộng như hai cục than hồng đang đứng dưới sân như là cố giỏi thẳng với đôi mắt của gã rồi chu lên từng chập chỉ trực vượt qua hàng rào nhảy sang trộm lên cắn cổ mà kéo xuống gã không quát không ném gạch đá như thằng hại chỉ nhìn con nó lặng lẽ định bỏ về trong nhà nhưng khi gã vừa toan bước vào trong ánh mắt liếc qua rất nhanh đã nhận ra hình bóng của ông châu đứng ngay bên hiên nhà đang chân chân nhìn gã. Vừa bắt ngầm ánh mắt của ông Châu, vừa bắt ngầm ánh mắt ấy, thì gác vội vã quay vào trong nhà đâm sầm vào bẫn, đang bơm mơm bát đi ra. Tiếng trên bát rời xuống bờ thềm nhà vỡ tan trước ánh mắt hoảng loạn của mão không dám quay mặt nhìn sang sinh của ông Châu. Ông sao vậy hả? Gì mà như ma đuổi vậy? Ờ, ông Châu ông đang bên nhà nhìn sang nhà mình kìa. Cá nói không ra hơi, đôi tay run rẩy chỉ về bên nhà ông Châu, gương mặt của gã tái xanh đi vì sợ. Thằng nam thằng hải xô ra nhìn sang nhà ông sâu để tìm kiếm, nhưng chỉ một màu đen bao phổ lên tất cả, và sự im lặng đến đáng sợ, bởi con mực lúc trước sủa hung dữ là như vậy, mà bây giờ nó đã biến mất trong màn đêm. Không biết có phải con mực nó im vì sợ hãi tính chén bát vỡ loang soạn, hay là vì có người ra lệnh cho nó? Đứng nhìn gương mặt của mão tái xanh cắt không ra giọt máu, không cần phải hỏi thêm vẫn cũng tin điều chồng mình nói là sự thật hai đứa mày đưa ông ấy vào nhà đi Không cần phải hai đứa đưa vào nhà Các tự mình đi vào Nhưng ánh mắt vẫn dõi sang sân nhà ông Châu Khi mà mẫn ngồi thu dọn mảnh Chén bát vỡ dưới hiên Hai thằng con đi chơi rồi Mẫn với cất tiếng hỏi bão ở thế ông Châu thật à Ông có chắc hay là người khác Bà nghĩ nói tôi giả bộ sao để làm gì Không ý tôi không phải vậy Tôi sợ lỡ đâu cái bóng ông nhìn thấy là của một người khác Bà nghĩ ai mò đến nhà ông ấy giờ này Mà con mực nó không sổ um lên như vậy Biết đâu nhà Tú nó sang tìm chó Không phải tiếng đó Ánh mắt ấy không phải của thằng Tú Nếu mà ông quả quyết không phải thằng Tú Thì tôi thắc mắc Tại sao ông Châu lại cứ ám nhà mình như vậy không lẽ Ý của bạn là sao Ông có nghe những hồn ma mắc nợ trần thế Hồn không siêu thoát cho nên họ đi theo ám mảnh cho người sống mẫn liền chép miệng Tôi với ông ấy nhà mình có oán hận nợ nần gì nhà ông ấy đâu Mà từ hôm ông ấy mất, lúc nào tôi cũng có cảm giác rượn rợn đó, như là có người đi theo vậy. Má ngồi thấn thờ nhìn ra ngoài cổng về phía nhà ông Châu, nãy giờ con mực vẫn không ngừng sủa Mẫn đã nói thay lời của gã mấy hôm nay, làm sao tôi biết được chứ? Hay là mai tôi với ông sang nhà lão Huệ hỏi xem, chứ tôi với ông mình là người trần mắt thịt thì biết cái gì? Nếu ấy cần gì còn biết mà cúng kiến hoặc là né tránh, chứ cứ như vậy thì mình còn tâm trí đâu để làm ăn? Cô tình nhìn thấy ông ấy hù cho một cái đứt mạch máu não mà chết. Được rồi, để mai tôi sẽ nhà lão. À, ông hỏi cả cái ngôi mộ cổ ngay mép vực nữa đi. Biết đâu tất cả mọi chuyện đều ở đó mà ra. Ngày còn trẻ ông huệ đã nhiều lần nhắc đến ngôi mộ cổ đó. Ngày ấy còn khó khăn cho nên tôi nghĩ là nếu ông bà Hảo có mở ra, ông huệ kiếm được chút đỉnh. Nhưng mà giờ năm năm tháng tháng đi qua rồi, ông bà Châu chưa đẩy bốn chín ngày. Cả hai ông bà đều theo nhau đi hết ông huệ già rồi còn được bao nhiêu năm nữa ham hố gì cái ngôi mộ cổ ấy bây giờ tôi thấy lão huệ nói không có sai đâu cũng có thể linh hồn của ông châu muốn ám chỉ cho vợ chồng mình biết điều gì đó các thợ vào nhà nhóm hơn một chút việc có thêm được một lý do vô cùng chính đáng để mà che giấu đi nỗi sợ hãi của mình đến giờ không có ai nghi ngờ chính gã đã ra tay diệm chết ông châu được rồi để sáng mai tôi sang nhà ông huệ sớm tôi cũng nghĩ là nếu để như vậy không ổn chút nào giờ có khi phải nói trông nhu biết để ông ấy chuẩn bị tinh thần. Không khéo chuyện biên tăng trùng tăng đó thực sự là bị kịch đập. Mẫn đưa mắt nhìn sang nhà ông Châu rồi khẽ buông tiếng thở dài. Khẽ nằm trần chọc cả đêm không sao ngủ được. Phần vì thi thoảng con mực bên nhà ông Châu chu lên từng hồi ai oán trong đêm. Tiếng sạt soạt như là tiếng bước chân người đi ra ngoài cửa sổ, gã đều nghe rõ. Có cảm tưởng như nếu gã chỉ cần mở cửa ra sẽ nhìn thấy ông Châu đứng bên kia sân nhìn gã thậm chí là còn đứng sừng sững ngay trước mặt. Phần vì gã thấp thòm chờ đợi đến sớm mai nóng lòng gặp lão huệ để hỏi rõ chuyện ông châu. Gã sợ nhưng mà giờ gã đã có lý do đường đường chính chính để sợ. Sợ hồn ma của ông châu nhưng mà tất cả đều do ngôi mộ cổ bên vực gây ra. Chẳng phải ông châu đã ngã xuống rồi chết, nhưng cái xác của ông bằng cách nào đó vẫn nằm ngay trước ngôi mộ cổ. Trước đây con vàng tuy đã già nhưng nó vẫn nhanh nhẹn quấn quyết lấy gã. Nhưng dò đám tang của ông Châu nó trở về nằm bẹp dưới một chỗ như sắp chết Còn con mực thì như đã hóa điên Máu dậy thật sớm thực ra thì cả đêm lão không ngủ Cả lo lắng sợ hãi và suy tính chuyện ngày mai về hồn ma của ông Châu Con đường đi xuống vực bị ngôi mộ cổ chắn ngang Làm thế nào để có lợi đôi đường Để hồn của ông Châu không xuất hiện Ngôi mộ được di rời mở đường xuống vực tôi đi sang nhà ông Huệ đây Vừa mở mắt ra sang đấy làm gì giờ này? Giờ này ông ấy còn chưa có dậy đâu, ăn sáng đi rồi đi. Mẫn đưa mắt nhìn sang cửa vừa sáng ra cho nên trời vẫn còn đờ mở hơi sương, Mão có vẻ hơi ngần ngại, không dám bước thêm. Đưa mắt gò gã nơm nước nhìn sang nhà ông Châu ẩn khuất trong làn dưng mù trước khi quay thẳng vào trong nhà. Ở trong vòng hai thằng Nam và Hải vừa ủy hoài trở dậy. Bố định đi đâu sớm vậy? sang nhà ông Huệ, nếu hôm nay không có việc gì đừng xuống vực nữa. Cả ba người đều giật mình. Sao vậy? Không xuống đó thì, thì lấy gì mà ăn. nghỉ một vài ngày không có chết được đâu. lùng ngặn cả ngày trời được mấy con cá. nghỉ ở nhà cho khỏe lấy sức và hôm nữa tính. Nắng lên sương tan hẳn gắt đứng dậy rời khỏi nhà. Thằng Nam Hải ngồi đánh răng ở bể trước khi ra khỏi nhà gã không quên ngó nghiêng nhìn sang nhà ông Châu. Con bực nằm sắt hàng rào hết trước mũi sang gừ gừ nhìn gã. Các sợ khi gã đi khỏi nhà Hai thằng con sẽ sang nhà ông Châu Kiếm chuyện cho nên dục Ở nhà đừng có mở ngó nghiêng sang nhà ông Châu Đó biết chưa hả Thằng nam miệng đầy bọt kem đánh răng Vội gật đầu Tiếng của con mực vẫn gầm gừ trồm ra đuổi theo Cho đến khi bóng của gã Sẽ đến đầu làng con mực mới chạy về Đồng tiền âm dương xoay tít Đã nằm xuống đĩa Láu ẩy mở mắt vốt tròn dâu trắng như cước Rồi khỉ khả linh tiếng Chưa có dừng lại đâu Tinh mảnh đất đấy sẽ có người tiếp theo Và nhiều người tiếp theo nữa Bây giờ phải làm sao hả thầy Đây là chuyện ta đã nhắc mấy chục năm về trước Nếu làm rồi thì đâu có phải chịu họa sát thân như vậy Ngôi mộ à Gã nghĩ ngày đến ngôi mộ cổ sát mếp vực Cho nên thốt lên Lão Huệ gật gù. Vậy bây giờ phải làm sao Lão đứng dậy đi ra bàn thờ Lấy chiếc bùa màu đỏ như máu có mùi tanh tanh Đưa cho cả rồi giọng khề khà tiếp chuyển Cậu giữ lấy, ít nhất tôi tin những lá bùa này sẽ giữ cho gia đình cậu được an yên trong những ngày tới. Nhạy nhớ cho kỹ, phải nhớ thật kỹ, nó chỉ có giới hạn ở trên nhà của cậu thôi. Còn nếu sang nhà ông Châu hay là đi xuống vực, những lá bùa ta đưa cho cậu không còn linh nghiệm, đến lúc ấy mọi sự đều phó thác tại trời. Không lẽ là không còn cách nào sao? Thầy biết đấy mọi nguồn sống của gia đình con đều phụ thuộc vào con vực ấy. Nếu không xuống vực không cần ma tà quỷ quái gì. Gia đình con cũng chết nhưng mà là chết đói. Vậy thì có khác gì là đánh đố nhau không? Lão liền chậm ngâm. Như tôi đã nói trước, tốt nhất là nên di rời ngôi mổ ấy trước giảm tháng riêng, nếu không tai họa sẽ ập xuống liên minh không ai đỡ được. Còn ta còn cậu hãy ngẫm mà xem, nếu tôi phán bừa lấy chuyện tâm linh ra để ngăn cấm chuyện làm ăn của gia đình cậu ở vực, tôi được gì đây? Nếu chuyện không may xảy ra tiếng xấu lại đổ lên đầu của tôi. Cả đời tôi có một số chuyện không đúng, nhưng mà cái vực ấy tôi tin mình không bao giờ sai, nhất là ngôi mộ cổ trôn nơi mép vực. Thầy có biết lai lịch người nằm ở dưới đó không ạ? Chỉ là suy đoán thôi, nhưng mà tôi muốn những suy đoán của mình là chính xác thì phải khai quật ngôi mộ ấy lên và di rời đi chỗ khác để hóa giải lệ nguyện, người canh giữ. Ở dưới ấy còn mang nhiều bí mật lớn, chính vì vậy đó là niềm đau đau suốt cả đời. Đáng tiếc thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Gã chậm ngâm rồi khẽ buông tiếng thở dài. Chuyện tôi nói không phải tốt cho cậu sao, thì cũng có chuyện muốn người ngắm. Cả mân mê nhìn ngắm mây lá bùa vẽ như chữ phản trên nền giấy đỏ khẽ chép miệng. từ với thầy cùng chung một mục tiêu, cho nên nếu giúp được thầy tôi không từ nan, thầy biết vững mắc ở đâu phải không? Tôi cũng chẳng biết ngôi mộ ấy là của ai, có chứ đừng những bí mật gì. Nhưng mà hơn thầy tôi muốn nhổ quách đi để mở đường xuống vực, nó là con đường sống của cả nhà tôi. Lão nhìn trầm ngâm rồi nở một nụ cười đầy sâu cay. Tôi biết tất cả những việc cậu đã làm để tìm đường xuống vực, kể cả cái chết của ông Châu. Gã tái mạnh vì câu nói bâng quơ, tường trần vô thượng vô phạt của lão, nhưng đã vô tình chạm rõ ngóc ngách tâm can. Quan hồn của ông ấy vẫn đang đi theo cậu đấy. Gã tái xanh mặt mày khi nghe lão thầm thì bên tai dần bất chợt lão bật cười, dòng cười giòn tan càng khiến cho gã run sợ. Sao ông biết? Đừng hỏi tôi điều đó. Tôi có mục đích của tôi, cậu có mục đích của cậu. Nước sông không phạm nước giếng cho nên không phải tái mặt đi như vậy. Chỉ như thế đã run sợ vậy thì làm được gì? Xin thầy hãy mách bảo tôi. Tương nguyện trung thành làm theo tất cả những gì thầy chỉ điểm cho tôi và gia đình mình đến với con đường sáng. Lão gật gù ưng thuận vẫy tay ra hiệu cho gã tiến đến sát mình rồi thầm thì vào tay của gã. Chỉ lên những lá bùa gã đang cầm trên tay, đôi mắt của gã sáng rực khép mỉm cười gật đầu ưng thuận. Tôi sẽ làm đúng theo ý của thầy, nhưng thưa thầy còn chuyện... Gã ấp úng lão hiểu ý điều bận tâm lớn nhất của gia đình Mão là hồn ma của ông Châu gây ám mảnh những ngày qua. Như là một con chuột nhắt mang mạng sống của mình sang cống nộp cho một con mèo già quỷ quyệt. Lão đứng dậy đi vào trong buồng lấy ra một gói nhỏ bọc nhiều lớp đưa cho gã Chỉ là một chút trà thảo dược thôi, cậu hãy lựa dịp, tốt là khi yên tĩnh chỉ có một mình hãy uống để mà tránh người khác làm phiền. Thực ảo ảo thực nó giúp cậu thấy được những thứ cậu muốn thấy, hãy giúp ta, thứ ta còn vướng mắc. Các nhìn lão e ngại, lão bật cười lớn rồi nói, ta không giết cậu đâu, bởi nếu muốn ta có thể làm lâu rồi, chúng ta cần nhau. Lão thì thầm. Hãy làm đúng lời ta nói là được, nhưng nhớ tuyệt đối đừng có xuống vực, nhất là vào ban đêm. Gá bò những lá bùa vào gói trà giấu sâu vào trong túi áo rồi gần đầu đứng lên. Tôi nhớ rồi thưa thầy, tôi xin phép thầy. Gá toàn ra về nhưng lão Huệ vẫy tay gọi lại. Chờ chút, còn việc gì sao à? Cậu nhớ làm tất cả mọi thứ một mình, chỉ mình cậu mới cảm nhận được sự thay đổi, sẽ còn nhiều điều bất ngờ cho cậu. Tôi nhớ rồi lão gật đầu, mão đi ra khỏi nhà của lão huệ khi nắng vừa lên đỉnh đầu. có mấy lá bùa lão huệ đưa cho gã bỏ chín túi ngực cho nên tự tin, hy vọng những lời lão nói không sai. nhưng trong đầu của gã lại âm thầm nghĩ đến chuyện khác. gã vừa chạm đến ngõ đã giật mình nghe tiếng gừ gừ dữ tợn của con mực phía trong vườn sắt hàng rào. căn nhà của ông châu trở lại vắng lặng như nhà hoang. Con mừng thấy gã càng tiến đến giáp thất của nhà ông châu gã lại càng tiến tiến gần, nó lại càng sủa dữ rồi. Không vì cái hàng rào vây bằng dây thép B 40 chắc chắn đến ngang đầu vẫn còn rung rinh, mỗi lần nó trộm lên, gã không dám đi sâu vào bên trong. Khi nhìn vào cặp răng nanh sắc nhọn như là lưỡi lê nghe xa, cùng với những dòng nhốt rãi nhì nhì chảy xuống chấm đất, gã nghĩ thầm ở trong đầu, không lẽ sau khi lão chầu mất con chó đã hóa điên, gã rột rè men theo con ngõ và đến sân. Chưa bao giờ các cảm thích con ngõ về nhà của mình dài và ớn lạnh như vậy. Tiếng của mẫn ở trong nhà toan toan phát ra, lấn át cả tiếng sủa của con mực làm cho gã bước đi sợ hãi. Mày gọi cho thằng Tú xem, gọi nó sang bắt về đi. Thằng Hải đi từ trong nhà nhìn con chó nhan nhanh nanh sủa ông ổng. Nhìn con chó nhan nhanh sủa ông ổng xuất hàng lưới thép bi 40 và đến tận sát sân. Không lẽ nó bỏ con chó này rồi sao? Sủa suốt từ sáng đến giờ nhức hết cả đầu. Kệ nó đi, vài hôm không ai cho nó ăn, nó còn sủa được không? Hai đứa mày nhớ đừng có lảng vàng sang đấy rồi sách việc ra. Gã quán hai tầng con trước khi đi vào trong nhà nhưng không quên nước mắt nhìn sang nhà ông Châu. Lão Huệ phán thế nào? Gã chưa kịp ngồi xuống ghế, mẫn đã hỏi ngay. Tất cả là do ngôi mộ ấy mà ra. Di đi là xong thôi. Lão cho mấy lá bùa dặn là đừng có xuống vực. Vừa nghe gã nói vậy, mẫn đã dẫy đành đạch. Không xuống vực thì ông nghĩ xem nhà này sống kiểu gì. Nói như thế có khác gì xui nhà mình vào chỗ chết hoặc bán nhà đi chỗ khác. Tôi cũng đang nghĩ nán óc về chuyện đấy đây. Các vừa nói vừa móc trong túi bốn lá bùa trong bao đã trên bàn đưa mắt nhìn sang nhà ông Châu. Bố tin sao? Tiến không thừa nên hạn chế xuống đấy. Mẫn cãi lại. Vậy không lẽ cả nhà sợ hãi ngồi trong nhà du dú nhìn nhau? Ông ấy ác ác vừa thôi chứ nếu ông sợ chết cửa ở nhà lợn gà thay tôi để tôi và hai đứa nó xuống đấy vơ vẩn tôi cấm cả nhà này được lai vãng xuống đấy ông giả điên nó vừa vừa thứ có gì phải sợ chứ cứ làm đi rồi biết ca thách thức rồi đứng dậy không quên thu những lá bùa mang vật trong phòng mà trời đứng bóng ở giữa đình đầu chiếu xuống đời mẫn nam hải nghỉ trưa ca mới lặng lặng mang trên tay chiếc thùng và bốn lá bùa lá huệ đưa cho cẩn trọng bọc lại trong giấy bóng Măng Chôn là bốn góc vườn. Cái cảm giác gai gai lạnh sợ hãi bùa vây, rất còn cảm giác đâu đó có một đôi mắt dõi theo nhất cử nhất động của mình. Cam Chức chuồng xuống đào cái hố nơi góc vườn sâu đến ngập cánh tay, nhưng không quên đưa mắt canh chừng con mực và hướng mắt về phía hàng rào của nhà ông Châu và ngôi mộ giết mép vực. Lát bùa đầu tiên chôn xuống con mực nãy giờ ngừng sủa chạy đi đâu mất để lại khu vườn nhãn tĩnh lặng như trước ngày xảy ra cái chết của ông Châu. Đến khi lá bùa cuối cùng nơi con đường mòn đi xuống vực đã lấp kín, gã vỗ tay đứng dậy cảm nhận được cái cảm giác sợ hãi, chịu nặng mấy ngày nay dần dần tan biến, khiến cho gã càng tin vào lời của lão huệ, an tâm trở về nhà thực hiện theo lời dặn dò của lão. Bốn lá bùa như là cái vòng kim cô bảo vệ gia đình của gã khỏi tả ma quỷ quái như lời của lão quệ bảo. Có điều gã không nhận ra bên ngoài ngôi mộ cổ ở mép vực đã có sự thay đổi khi gã cầm thượn đi vào nhà. Trưa giữa đồng nhưng mồ hôi chen chán cổ gã dê long tông không khác gì đang giữ mùa hè. Được rồi để quét quần tôi về xem thế nào. À anh con mực nó về từ tối qua. Thằng tú nó có gọi cho tôi rồi nó không bắt đâu. Cô chú cho ăn giúp tôi cái. Dạ vâng à. Vậy thôi nhé bây giờ tôi đang có công việc. Có gì cuối tuần về thì mình nói chuyện sau Ông Nhu cúp máy Mới ngồi bên thấp máy nghe lỏm câu chuyện qua điện thoại của chồng Sao vậy ông Gá bỏ chiếc điện thoại xuống bàn quay sang hỏi vợ Hôm này thư mấy rồi Thư tư Vậy còn ba ngày nữa ông Nhu về hy vọng mọi thứ xa ổn Trong ba ngày tới bà nhớ hai cái thằng kia đừng có lảng vàng xuống vực đó Nhưng mà không có nhân nhị gì cả Cứ như vậy mà làm Ba ngày tới hai thằng nó thích đi đâu chơi thì cho nó đi bà cũng vậy Ông không sợ ở nhà một mình sao mà mạnh miệng vậy Gá chẳng vía im lặng Nếu ông tín vậy Không súng vực nhà không có cái việc gì làm Tôi và hai đứa lên ngoại Trên năm bảy ngày Nếu ông Nhu đồng ý ba mẹ con chúng tôi về sớm Để xem gan cũng thế nào Khi nghĩ đến việc chỉ còn Một mình ở nhà Máu cảm thấy dùng mình khi nghĩ đến Đôi mắt đỏ sọng như dinh dại của con mực Hình bóng của ông Châu nên đầm mừ ngẩn ngại Ông sợ sao như bị khiêu khích gã cứng giọng nhưng mà nghĩ đến chuyện để ba người ở lại, gã sẽ không cản được ba mẹ con nhau súng vực trong ngày mai. Cho nên có cho sang ngoại trốn vài ngày xong việc rồi về. Lỡ có chuyện xảy ra gã có thể sang nhà em trai cuối làng ở nhờ vài hôm. Vợ vẫn sợ gì chứ? Bà cho hai đứa nó về ngoại đi, nhà cửa để để tôi trông nom cho. Ở nhà tôi lo xong việc ba mẹ con hãy về. Mẫn Trùng tìm cười, ông nói thật không đó, sao lại không? vừa để lát nữa tôi nói với hai đứa, ba mẹ con nên thu xếp đi sớm để kẻo muộn. Gã dùng hơn 2 giờ chiều ba mẹ con lên xe khăn gói về ngoại thật, ngay trước mắt để lại một mớ hỗn độn trong suy nghĩ của gã. Đêm nay và nhiều đêm sau nữa, thế ở lại trong căn nhà này một mình. Không, đúng hơn, cả bên mé vực này giờ chỉ còn một mình gã và con mực, thần cũng chẳng hiểu sao Mẫn và cô gá và hai đứa con lại quyết định vội vã khi trở lại nhập binh ngoại như vậy. Có lẽ trong suy nghĩ của Mẫn, ngôi nhà này vẫn như trước đây. Ngày ấy, Mẫn vẫn hay đưa cả ba đứa về quê mẹ ở mạn Bắc Giang vào mùa thu vải, và bây giờ vẫn một thói quen như thế. Bóng của cả ba mẹ con đã khuất, gá chỉ mong một lý do nào đó, một trong ba người sẽ quay trở lại đây. Nhưng cứ đứng ngóng, đứng ngóng không có bóng người nào quay lại. Các chuẩn bị tinh thần cho tối nay như lời của Lão Huệ dặn, sự trải nghiệm cả đời chưa từng thấy. Cúng may hồi chưa gã đắt cho trôn xong bốn lá bùa nơi bốn góc vườn, đó là nơi bấu víu duy nhất của gã đêm nay, và trong những ngày sắp đến với nửa tin nửa ngờ. Phần vị tò mò sau những lời hứa hẹn, hy vọng mọi thứ sẽ yên ổn, nếu không gã không dám vào lại ngôi nhà này, rồi ngày mai kiếm cớ gọi vợ con về không cần đợi khi ông Nhu trở về nếu như lá bùa của lão huệ đưa cho đêm nay họa may không linh nghiệm sẽ không có gì đâu gắt lầm bầm trong đầu tự trấn an mình như vậy vợ con đi lúc 3 giờ chiều quay vào trong quét dọn chuồng mấy con lợn nhưng theo một quán tính châu chấu gã lại ngẩng đầu lên nhìn về phía vườn của nhà ông châu không quên đề phòng con mực cảnh giác xem hình bóng của ông châu có còn xuất hiện quay đi quay lại trời vừa sập tối Quả dần từ trước đến giờ con mực không gầm gừ, nó lạnh mất tâm làm cho gã càng củng cố niềm tin và bốn lá bùa. Gã nhếch mép cười khi nghĩ đến những lời hứa hẹn sau này của lão Huệ. Nếu mọi việc êm đẹp hết đêm nay, ngày vợ con của gã về các có thể vinh mặt tự đắc. Màu xanh con chó vàng cột lại trước cửa như một chốt chặn cuối cùng. Từ chiều đến nay nó không gầm gừ theo con mực như mấy ngày trước. Máu đàn bắt cơm trước mặt con vàng nó quấy đuôi tiếu tiết, nhưng đã quên luôn lời nhờ vả cho con mực ăn của Nhu. gã đứng nhìn con vàng ăn xong quay vào nhà khoa cháy cửa lại. Ở ngoài sân chỉ còn tiếng gió u u từ vực thổi lên. Sống ở vườn bao nhiêu năm cho nên tiếng gió ấy thân quen không có gì lạ lắm. gã ngồi ở phòng khách trước TV mở toan. Tùy mắt dán vào màn hình nhưng tâm trí của gã vẫn theo dõi chờ đợi ở bên ngoài màn đêm. Không có bất cứ một sự thay đổi nào. Chỉ cần cảm thấy một chút thay đổi thất thường, Thì mặc kệ những lời căn dặn của lão, Gã không lớn gàn đến mức có thể ở đi đêm nay. Ngay lập tức gã sẽ đi sang nhà thằng Nghiệp em trai ngủ ở cuối làng. Gần 10 giờ nghe ngóng thêm một lúc gã tự tin, Mình sẽ có một đêm tĩnh lặng không mộng mị, không ma tả quỷ quái. Mọi thứ đã chuẩn bị xong gã lấy ra gói trà thảo mộc lão Huệ đưa, Rồi suy nghĩ trong giây lát, gã cho hết vào chiếc ấm nhỏ đổ nước sôi và ngồi chờ đợi. Một mùi hương thơm mát từ trong chiếc ấm nhỏ tỏa ra, mấy người thôi mà đã kích thích muốn uống ngay. Nếu không vì nghi ngại những lời của não, có lẽ gã đã uống từ lâu không ngần ngại như vậy. Gã rót ra vừa đủ một chiếc chén đưa lên nhấm nhấm đầu lưỡi một chút, thấy đắng đắng nơi đầu lưỡi rồi ngọt dần dần. Máu ngựa cổ lên uống cạn sạch. Các cảm nhận được dòng nước trà chảy xuống cổ họng trống đến từng tế bào, cảm giác lâng lâng sảng khoái như người vừa uống một thứ rượu vang hào hạng. Biết mình sẽ không cứng lại nổi cơn buồn ngủ quá lâu, trước màn hình tivi tắt ngốm, đèn trong nhà cũng vụt tắt ngay sau đó. Má không quen để đèn trong khi ngủ, tất cả căn nhà dần đã, đã chìm nghiệm trong bóng đêm. Các đành trên đầu giường một chiếc đèn pin như một thói quen ở dưới vực. Ban đêm lúc nào cũng phải thủ chiếc đèn tin trên đầu giường để phòng có chuyện. Đến giờ trong đầu của gã vang lên lời căn dặn của lão Huệ. Cậu không tin cậu sẽ nhận được gì đâu, những thứ sẽ vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Những lá bùa vào gói trà thảo dược ta đưa, phần nào đó chúng thực cho lời nói của ta, cứ mang về chờ đợi. Tớ nhất khi ở một mình sẽ dĩ dàng cảm nhận mọi thứ xung quanh, dần trở về khi mà ông Châu chưa mất. Gã mỉm cười tin vào lời hứa hẹn của lão Huệ, bình thản chìm sâu và giấc ngủ rất nhanh, sau một ngày dài mệt mỏi, bỏ quên đi những thay đổi đang diễn ra bên ngoài hàng rào xa, dưới màn đêm đen kịt, gã đang chờ đợi những điều sắp diễn ra. chập trần trong giấc mơ, một người mộng du vô thức đã đưa gã trở ra mép vực dưới làn sương mù dày đặc. Ngôi mồ cổ lấp ló ngay trước mặt của gã, nước dưới vẫn bốc lên những vạt khói mỏng nhẹ. Như là miệng của một ngọn núi lửa khổng lồ đất yên giấc từ ngàn năm. Bàn chân của gã vừa chạm đến mép vực, dòng nước dưới chân chạm vào da thịt của gã không lạnh cóng như đá, mà ấm áp kỳ lạ ở giữa mùa đông. Màn sương mù dày đặc dường như cũng bị tan đi, chỉ còn lại những làn hơi nước mỏng manh bốc lên. Chân bụng nhỏ như là một nửa mảnh chấu của gã đậu lư lửng cách bờ chỉ trong tầm tay cái nhòi tay với lít chiếc mùng nhỏ thì bất xác ngay phía sau lưng của gã, một bàn tay đẩy mạnh gã té nhào về phía trước. Câu đời ấy không khác gì mấy ngày trước đây gã đẩy ông Châu xuống vực. Những hành động ấy tái hiện y chang như gã làm với ông Châu. Gã gấu vùng vẫy nhoi lên nhưng bị hai cánh tay từ phía bên trên ấn đầu dịm xuống. Ngay cả đôi chân của gã đến giờ cũng nặng trịch như bị đeo một hòn đá tạng, khiến cho gã không thể dễ dụa. Đành buông trôi thân sắc từ từ chìm xuống đáy vực. nó cũng giống thân xác của ông Châu chìm xuống, Có một làn nước trong vắt nhìn từ dưới lên, Khôn màn của hai người đàn ông nhạt nòa rồi đẩy gã chìm xuống dưới vực. Ngày còn trẻ chưa vợ máu cùng đám trai làng hay đố nhau, Xem đứa nào có thể lạnh sâu nhất xuống vực, Nhưng không đứa nào có đủ khả năng để chạm đến đáy vực. Trong đám trai làng gã là người lạnh sâu nhất, nhưng khi vừa ngoi lên khỏi mặt nước thì máu mũi máu tai chảy ra như là bị quỷ làm rồi lơ ngơ điên dại đến cả chục ngày từ ngày đó trở đi không còn đứa nào dám thách đố những trò điên dại ấy sống ở nhờ vực nhưng gã dặn hai thằng con trai chỉ dám lè về trên mặt nước tuyệt đối không dám lặn sâu hơn cho nên về cơ bản đáy vực vẫn, vẫn là một nơi huyền bí với hai đứa nó và cả dân làng La Giang sống trong những lời đồn đại mơ hồ Giờ đây, thân xác của gã đã cảm nhận đang từ từ chìm xuống đáy vực, khi mà áp lực đã lên thân xác của gã. Máu cảm nhận được rõ độ sâu hai bên tai ù ù nhức nặng, nhưng dần dần đã không còn cảm giác khi đột ngột bị cuốn vào dòng xoáy. Điều duy nhất là ý thức vẫn còn tồn tại, gã vẫn còn là một thực thể sống, có thể cảm nhận được tất cả những thứ diễn ra xung quanh. Xe màu nước trong veo lờ mờ hiện ra máy đỉnh la giang cổ kính. Những mái ngói âm dương có những chạm trổ trên cây gỗ lim hàng trăm năm tuổi, bằng cả mấy người ôm, bây giờ đã phủ rêu xanh đổ nát vì năm tháng, và bị ngâm hàng thế kỷ ở dưới nước. Nhìn đống mục nát ấy đã có thể hình dung ra được làng la giang cổ hiện ra trong tầm mắt, rộng lớn đổ sộ thế nào. Nó thật và sống động đến từng chi tiết, Không phải như trong lời đồn đại mấy lâu Những hình ảnh gã nhìn thấy Vừa gần gũi vừa xa lạ Như gã từng bắt gặp ở đâu đó Mà không thể nhớ ra Trong chỉ nhớ cổ gã như bị che phủ dưới một màn sương mờ ảo Đường trước bậc thềm đá hoa cương Rộng rãi trải dài Ngôi đình làng la giang đang bụng nát Phủ đầy rêu xanh Gã ngơ ngác nhìn vào bên trong Tiến lên đi Cái cảm giác dần lạnh một tăng thêm Vì sự tò mò thôi thúc và cả một lực vô hình từ phía sau đẩy gã tiến về phía trước. Nơi cửa đình đã sụt nát đường vào chỉ còn một cây cột gỗ lim đổ chấn ngang hình tam giác. Đi tiếp đi còn trần trừ gì nữa? Lệ thúc dụng đăng thì thầm lại vang lên bên tai, ở phía bên trong một khoảng đen sâu thâm thầm, ngần ngài dây lát gã lấy hết can đảm tò mò biến vào bên trong. Trong tiếng thúc dụng vô hình như mệnh lệnh, Lão đi sâu vào những thành gỗ, mối đồ nằm ngồn ngang điện chính, tất cả mọi thứ bên trong đã phân hủy vỡ vụn, đồ các thân xác con người, nam nữ già trẻ đến bé. Mỗi người đều có một cái chết khác nhau, tất cả đều khủng khiếp vô cùng. Nhưng những bức tường thành hoàng làng to ngang người gã, quy nghi ngồi trên bệ ngang đầu của gã nhìn thẳng xuống, khiến cho gã loạn trọng vì hoàng sợ khi vừa ngước lên. Phó tượng thành hoàng giữ tợn làm cho gã nghĩ ngay đến nhân vật quan vân trường, gã đã từng xem hoặc những bức tượng tương tự, gã đã từng thấy trong đình làng La Giang, đêm trước ngày đỉnh đám. Những người già trong làng từng có lễ tắm tượng, những đứa trẻ ngỗ nghịch hiếu kỳ như gã ngày ấy bỏ qua sao được, khi chỉ cần ghé mắt nhìn vào hậu cung, vẫn còn chắc tượng vôi, trồn buồn rơm cho nên chỉ cần khoét một đỗ nhỏ cũng có thể quan sát mọi thứ bên trong. Trước ngày đình đám tượng Thành hoàng thường được trùm vải đỏ che rèm, làm cách cờ cả ông thủ từ trông coi được trả công bằng ba sào ruộng đẹp nhất làng, cho nên bọn trẻ ít ai thích được tượng Thành hoàng, chỉ nghe qua những lời đồn đại. Tượng Thành hoàng làng La Giang được đúc bằng đồng đen, ngày ấy gã cũng tìm há mồm, vì ngay trước mắt gã bức tượng ấy đen thật lớn. Lớn lên thêm một chút nữa nghe đồn thổi, đồng đen có giá các bí mật vào hậu cung, đỉnh vác mang đi nhưng mà hỡi ôi. Bức tường ấy dân làng dập đầu tế lễ chỉ được đục đẽo bằng gỗ mít, nhưng nước sơn thì lại như thật. Cái làng la giang không có giá trị gì cả. Không liên quan gì đến ngôi bộ cổ hay cái đỉnh trong truyền thuyết nằm sâu dưới đáy vực. Giá trời tùng rồi vất lăn long lóc bức tường ấy vào một góc. Từ đó trở đi không bao giờ thèm nhòm ngó và tư tưởng đến chuyện trụng cấp. lấy vợ chọn cái mưu sinh ở vực và chẳng mấy khi lai vãng đến đỉnh, kể cả là hội hè lễ Tết đỉnh đám. Không lẽ tất cả những lời đồn thổi là ở đây? Đã nghĩ thầm trong đầu một cảm giác vừa giận vừa vui mừng lóe lên. Tiến lên đi, đừng đừng sờ vào đấy, đi chỗ khác, họ đặng họ đặng. Tiếng nói ấy thêm rụng giã các mơ hồ tiến lên, đưa tay chạm vào bức tượng thành hoàng. Nhưng liền sau đó lại tiếng căn ngang vang lên, khiến cho gã giật mình thượng lại. Nhưng lòng tham lại thúc dục gã tiến lên chạm đến. Đúng rồi, không thể nhầm lẫn được. Bức tượng ấy là đồng thật nhộm đen như là gỗ môn, không có bất cứ một điểm xanh nào của dấu hiệu bị oxy hóa đồng. Hai bàn tay của gã đã chạm qua đôi mắt của bức tượng. Như được truyền một luồng hơi nóng qua mình. Xuyên chút nữa gã đã gieo lên còn hơn bắt được vàng. Lệ đồn đại bấy lâu bây giờ gã đắc chạm đến. Lão Huệ nói đúng, nhưng mà niềm hân hoan ấy không kéo dài được lâu. Gã phải giật mình rút tay lại và gạo lên kinh hãi. Bởi ngay lúc ấy một nụ cười gây sợ vang lên. Trong trí óc của gã nghĩ ngày đến nụ cười và ánh mắt man dở của lão Huệ, trong làn khói hương mỏng nhẹ. Nhưng đó là sự buông xuôi và thất vọng đã tắt ngốm trên gương mặt của lão.